Còn anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện ảnh. Anh hùng lĩnh nam tập 26 Lúc bấy giờ hồ đề tuy biết điều khiển ông, nhưng nàng không thân bình bằng Vĩnh Hoa. Nên nàng đọc mảnh giấy, thấy Vĩnh Hoa bảo sao nàng làm y như vậy. Không ngờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng của nàng. Hồ đề khoái chí cười khúc khích. Nam Hải Nữ Hiệp và Nghiêm Sơn ngồi trên đài, thấy ông không tấn công mình, mà chỉ tấn công Tô Định, Lê Đạo Sinh, Mai Huyền Dương, thì biết ngay là có người nghịch ngợm. Liệt về phía hồ đề, thấy nàng hướng về phía sải sơn, bà nhìn theo, thấy bảy sư đệ sư mỗi của mình, đang hướng về phía phùng Vịnh Hoa, vừa cười vừa nói, bà biết ngay Vịnh Hoa, bảy mưu, cho hồ đề làm việc. Tô Định là người cực kỳ thông minh, y thấy Nam Hải Nữ Hiệp nhìn về phía phái đoàn Tây Vu và sài sơn, thì cũng nhìn theo. Y biết gốc của sự phá rối là ở hai phía này, nhưng Y không có chứng cớ đứng lên nói lớn. Phạm là anh hùng, đại trượng phu, thì phải quang minh lỗi lạc. Ai là người phá phách hãy xuất hiện, đấu cùng ta trăm trược. Tại sao lại dùng thủ đoạn hèn mõn như vậy? Ta, ta... Trong khi Y mải nói chuyện, bọn ong nhào xuống đốt vào lưng của Y. Y nhảy trồm trồm, làm cho khán giả cười rú lên, bỏ lăn bỏ đội thấp thoáng một cái, năm người đã nhảy lên đài, rút kiếm đứng sau y, mua đánh giạt ong ra. Đàn ông từ từ bay đi mất trong đêm. Năm tên vệ sĩ của tù định đứng chửi động. Bọn chó Việt nào cắn trộm như vậy? Y vừa chửi vừa hướng mắt khắp bốn phương, đầy vẻ hùng dữ. Nhưng bỗng cả bọn cùng nhảy lên trồm trồm, vì thế dưới chân bị một vật gì mềm mềm trườn qua trở lại. Chúng nhảy lên mới nhìn rõ, đó là những con rắn màu lục. Bọn chúng mới sang giao trị. Nghe nói ở đất này có loại rắn lục, sau khi bị cắn, chỉ nửa giờ sau là chết. Nằm tên cũng bị rắn cắn. Chúng chụp lên mấy con rắn, liệng lên trời, dùng kiếm chặt đứt đôi, mặt chúng thì tái mét. Tô định hướng về phía Nam Hải Nữ Hiệp mà nói, Trần Phu Nhân là con cháu phù đồng thiên vương, tại sao lại đi nuôi ong, nuôi rắn hại người? Như vậy đâu phải anh hùng gì? Nam Hải Nữ Hiệp Trần Thị Phương Châu đứng dậy rồi nói, Thưa các anh hùng thiên hạ, bàn phái từ xưa đến giờ chỉ biết hành hiệp nhận nghĩa chưa từng biết đuổi ong đuổi rắn. Tổ thái thú nói thế, e là quá lời chăng? Trên đài có bốn vị trọng tài. Tại sao ông chỉ đốt cô thái thú và lục trúc tiên sinh thôi? Còn quốc công với tôi không bị. Ngoài kia, mai nữ hiệp bị ong đốt, còn phan thiên sinh lại không bị gì cả. Dưới đài còn tiếng la Ông chỉ đốt bọn ác độc thôi. Ông chỉ đốt bọn bán nước thôi. Sẵn chỉ cắn bọn lưu manh thôi. Mai huyện sường... Hướng vào Hồ Đề nói, "Hồ thống lĩnh, giữa phái Long Biên chúng tôi với Hồ thống lĩnh không thủ không oán, sao Hồ thống lĩnh lại ra tay hạ độc thủ? Mỗi hận này, Hồ thống lĩnh định giải quyết sao đây?" Hồ Đề đứng dậy cười, "Giữa phái Long Biên với 72 động Tây Vu, không những không thủ oán, mà còn thân thiện là đằng khác. Chúng tôi đâu dám động đến người của phái Long Biên. Tôi công nhận ong rắn là của tôi nuôi. Ong rắn này được dạy dỗ nhân nghĩa, nên nó chỉ cắn chỉ đốt bọn phản đồ." Bọn bất nhân bà thôi. Tô đại nhân bảo ai là anh hùng đại trượng phu lên đấu với ngài. Thưa tôi thái thú, thứ nhất tôi không phải anh hùng, thứ nhi tôi cũng không phải là đại trượng phu, tôi là con gái mà. Nàng là người mượn, phải uốn cong lưỡi lên để nói tiếng Việt. Nàng nói tiếp, ông rắn của tôi đã đốt người vô đạo đức, nên phải có người đạo đức nói nó mới nghe. Vậy các vị trên đài, ai tự nhận là người đạo đức, hãy đền tiếng đi, bọn chúng sẽ trở về liền. Trong khi hồ đệ nói, đàn ông vẫn bay đi bay lại trên cao, đây vẻ hàm dọa, làm cho mọi người trên đài cứ phải nhìn theo để đề phòng. Phan Đồng Bằng hướng vào hồ đệ rồi nói, hồ thống lĩnh xin người thu ong về được chăng? Đồng Bằng vừa nói dứt câu, bỗng đàn ong tụ lại rồi bay vào bóng đêm. Hồ đệ cười rồi nói, phan tiền sinh, không phải tôi nghe lời tiền sinh đâu nhá, chính bày ong nghe lời tiền sinh đấy. năm tên vệ sĩ của tổ định, biết nếu chậm trễ sẽ nguy chúng nhái nhau rồi cùng hướng về phía hồ đề rút kiếm phì thẳng xuống hồ đề biết mình không phải là đối thủ của chúng nên nàng đưa cây tù và lên miệng thổi một hồi lập tức có hàng vạn tiếng gầm gừ rùng chuyển trời đất rồi một đàn vừa peo vừa cọp vừa sư tử từ sau khán đài ào ào chạy ra nhè răng búa vút đe dọa nằm tên vệ sĩ của tổ định anh nhìn thấy cảnh đó cũng sợn gai ốc Nằm tên vệ sĩ thấy vậy ớn ra gà vội vùng kiếm thủ thế Tô định thấy nguy quát lớn thiết kỵ đâu ra tay mau khi chuẩn bị đại hội tây hồ Tô định đã bàn với đạo sinh mang hai nữ thiết kỵ đóng gần đó phòng khi hữu sự sẽ kịp thời ra tay nhưng người có quyền ra lệnh cho kỵ binh lại là nghiêm sơn chứ không phải tù định nên hai nữ trưởng kỵ binh vội liếc mắt nhìn nghiêm sơn để hỏi ý kiến nghiêm sơn lắc đầu họ lại trở về chỗ ngồi Tô định giận lắm hỏi nghiêm sơn quốc công tại sao quốc công không chịu ra tay Nghiêm Sơn quắc mắt nhìn y. Kỵ binh của thiền tử không dùng để giết người vô cớ. Tổ thái thú, tôi là bình Nam đại tướng quân, trách nhiệm mọi vấn đề an ninh, đại hội Tây Hồ nhằm để tuyển người tài về yết kiến thiền tử, chứ không phải là dịp để giết anh tài, hại hào kiệt. Thái thú không được làm chuyện trái đạo lý như vậy. Người mà tôi đỉnh sợ nhất là Nghiêm Sơn. Từ ngày sang giao chỉ, y cứ phải nhờ vả nghiêm hoài. Y từng dùng lời ngọt ngào để đưa đẩy. Hôm nay bị ông trích bị mang ra làm trò cười y tức quá mới dám buồn lời cộc cằn y biết mình thất thố vội vàng chắp tay nói xin cua cổng rộng dung. nghiêm sơn chỉ vào năm tên vệ sĩ của tô định nói với hồ đề hồ cô nương năm viện đây quả có đôi lời xúc phạm tới cô nương xin cô đường đại ân đại đức bàn cho chúng thuốc giải hồ đề nhìn sang khán đài giải sơn thấy đào kỳ cận đầu nàng hú lên một tiếng lập tức đàn thú giữ thứ tư lùi lại ở sau khán đài Rồi nàng vẫy tay một cái, một con vượn trắng chạy tới, trên cổ có đem một bình xanh. Nàng lấy bình, đổ ra năm viên thuốc, đưa cho nó, rồi chỉnh nghiêm sơn. Con vượn trắng băng mình nhảy lên đài, hướng vào kim sơn hành lễ, đưa năm viên thuốc. Hồ đề hướng lên đài rồi nói, Nghiêm đại hiệp, này lời đại hiệp, tôi xin tặng năm viên thuốc dài nọc rắn độc, cứ uống vào, 100 ngày sau sẽ khỏi. Trong 100 ngày đó, cấm không được uống rượu, cấm gần đàn bà, nếu không giữ được hai điều đó đừng có chê thuốc của tôi không hiệu nghiệm. Nam tên vệ sĩ vội vàng chắp tay tạ hổ đề, rồi lên đài đến trước nghiêm sơn quỷ xuống lĩnh thuốc. Đà tạ quốc công đã cứu mạng. Trừng dị nói với thị sách: anh thấy không, hồ đề tặng thuốc là tặng nghiêm sơn, tặng một đại hiệp chứ nào không coi nghiêm sơn là vua của lĩnh nam. Thiêu nữ nào hào sảng, lỗi đạt, quang minh chính đại như một quân tử của đảo khổng. ước gì lĩnh nam có thêm mấy người như vậy nữa. Lệnh Nghĩa nam thấy hổ đề ra tay hai lần đều có âm độc vô cùng. Y là người khôn ngoan, vội tiến đến nói Hồ thống lĩnh, tôi cần cầu thống lĩnh bàn cho một chút thuốc giải độc cứu sự vội tôi, nguyện sẽ báo đáp. Lệ đạo sinh đứng lên rồi nói Hồ thống lĩnh, phái lòng biển đang cường người võ công cao cường nhất. Tại sao hồ thống lĩnh lại xen vào như vậy? Hồ đê cười khúc khích. Tôi có can thiệp gì đâu. Lục trúc tiền sinh nói nghe lạ tài quá. Thế tôi can thiệp bằng võ công thì tôi đã đánh những chiều nào? Đã dùng võ công nào? chẳng qua tôi thấy phàn thiên sinh đánh võ mệt quá tôi miếu người một bình mật ong không ngờ mai nữ hiệp dùng kiếm đập vỡ ong thấy mật thì bay đến hút cho nên mai nữ hiệp mới ra cớ sự như vậy thôi tôi tặng thúc giải đây hồ đề huyết sáu một tiếng con vượn trắng lại tiến tới trước mặt nàng chắp tay hành lễ hồ đề lựa một lọ trong số mấy lọ đèo lủng lẳng trên cổ con vượn lấy trả ba viên đưa cho nghĩa nam người mau đưa cho mai nữ hiệp uống nhớ uống nhiều nước vào mai huyền sương uống vào một đát sau đã thấy hết đau đớn mụ đưa mắt hận thù nhìn sang phía 72 mươi hai động tây vu rồi bước lên đài chĩa kiếm vào đồng bảng rồi nói ta lại dạy dỗ mì mấy chiêu mụ đưa kiếm đánh vào một cái đâm vào ngực của đồng bảng phản đồng bảng được kiếm đánh trả hai người lại cuộn lấy nhau như trước nhưng lần này kiếm của mai huyền sương chậm lại một chút vì ảnh hưởng của trận bị ong chích vừa rồi đến trên 200 hiệp Đông bảng bắt đầu đối sức, kiếm pháp đã rối loạn. Bỗng choang một tiếng, kiếm của Đông bảng bị đánh bay lên trời, còn Mai Huyền Sương bị lùi lại góc đài. Đông bảng vai bị thương, máu chảy ướt đẫm cả áo. Nguyễn Trát là lớn, sưu đệ, sưu đệ. Ông nhảy lên trên đài, Huyền Sương vung kiếm tấn công điện. Nguyễn Trát rút kiếm chống lại, hai người quần thảo với nhau. Dưới ánh trăng, hai kiếm bay lượn như hai con rắn mạng. Anh hùng các nơi thênh Nguyễn Trát đấu với Mai Huyền Sương. Kiếm pháp hai người hư hư thực thực, lập lánh dưới ánh trăng như hai quả cầu bạc. Họ tấm tắc khen gợi. Kiếm pháp lòng biển do vạn tín hầu sáng chế ra. Ngày xưa đã từng thắng phỏ mã sơn tinh. Ngài dùng kiếm pháp này sang hàm dương đối với các võ sĩ của tần, không ai chịu nổi là phải. Có người bản tiếp. Người ta nói kiếm pháp lòng biển tuyệt hảo. Hôm nay mới được thấy sự thực. Nếu mình đấu với Nguyễn Trát, chắc đã bị bại từ lâu rồi. Đạo Kinh nhìn thấy kiếm hai người mà suy nghĩ. Mình có nên ra tay không? Nếu cứ đà này, Nguyễn Tiên sinh bại là cái chắc rồi. Nhưng nếu mình lên đài, sẽ ăn nói ra sao đây? Mình phải hiện hiện nguyên hình. Như vậy người ta sẽ không đồng ý vì mình thuộc phái cửu chân. Quả nhiên, nghe đến choang một cái. Kiếm cùng Nguyễn Trát bị đánh văng lên cao, rồi rơi xuống đài. Mai huyền sương dí kiếm vào cổ ông. Mộ mới nói, quỳ xuống van xin, ta sẽ tha mạng cho. Nguyễn Trát khẳng khái mà nói, ta thả chết chứ không chịu đầu hàng bọn phản đồ các người. Mà Huyền Sương cười nhạt, cái đó dễ lắm, ngày này năm sau sẽ là ngày rũ của người đấy. Huyền Sương cất kiếm lên, nhiều người nhắm mắt lại, bỗng một bóng xanh từ phái lòng biên nhảy lên đài, người chưa tới mà anh kiếm bạc đã đổ ụp xuống người của Huyền Sương. Dừng tay, anh kiếm hướng vào cổ Huyền Sương, thế kiếm cực kỳ quái dị và thần tốc. Huyền Sương thấy thế kiếm phóng tới quá nhanh, không dám giết nguyện trát nữa vội hướng kiếm lên đỡ thế kiếm của bóng xanh nguyễn trát nhờ vậy nhặt được kiếm nhảy lùi lại đỡ sư đệ phan đồng bạc bóng xanh thấy huyền xương đưa kiếm đỡ vội đối chiêu mũi kiếm hướng chành trách vào ngực của y huyền xương thất kinh vội uốn cong người rồi lội một vòng để tránh nhưng người kia đã đáp xuống đài mũi kiếm theo sát huyền xương chém vào thái dương của y y vội chụp người xuống nhưng mũi kiếm biến ảo khôn lường vẫn theo sát y thị huyền xương kinh hoàng lằn tròn đi hai vòng rồi nhảy vọt lên mới thoát khỏi người kia từng tấn công quay hỏi đồng bạc sự thúc người có sao không bây giờ mọi người mới nhìn rõ người tấn công Mai Huyền Xương là một cô gái nhỏ tuổi chính là Phương Dung Huyền Xương đưa chín chiêu thần tốc của Phương Dung chiêu nào cũng làm cho bộ suýt bỏ mạng bây giờ Mụ mới mở mắt nhìn đối thủ thì thấy đó chỉ là một cô gái mới khoảng 18-19 tuổi cực kỳ xinh đẹp Mụ chống kiếm nhìn đối thủ và nhận được mặt Phương Dung nguyễn trăn ôm phan đồng bằng nhảy xuống đài ông quay lại bảo phương dung còn phải cẩn thận nghe mai huyền sương đã hoàn hồn mụ mới nghĩ con nhỏ này nhân lúc ta không chú ý chỉ nhờ bất thần tấn công nên đã chiếm được tiền cờ đấy thôi nghĩ rồi mụ quát lớn Mi là ai phương dung đáp ta là con cái của trưởng bùn đồng biên tên là phương dung Huyện sương nói đến cha của Mi còn hụt chết bản lãnh của người được nạ bao mà dám lên đầy múa bay ta là người trên không chấp kẻ dưới, người hồn hồn hãy xuống thải ngay, ta thả chết trò. Khi Phương Dung nhảy lên đài, chỉ những người của phái Long biên với đảo kỳ là không ngạc nhiên mà thôi. Còn tất cả cử tọa đều ngẩn người ra, vì nàng còn trẻ quá, công lực kiếm thuật được là bao mà dám chống với Mai Huyền Sương. Phương Dung thấy cha Lâm Huy, vội nhảy lên đài, tuyệt nhiên nàng không dám nghĩ tới việc phải đấu với Mai Huyền Sương. Sau khi cứu được cha, nàng mới cảm ơn, cảm thấy e ngại. Nàng không muốn tranh chức cao nhân phái lòng biên. Này thêm Mai nói vậy, nàng vội vàng bước xuống đài. Mai huyền Dương bấy quát. Còn nhà mất dậy ta tha chết cho, mà người không cúi lại ư. Bộ phất tay tát cho Phương Dung một cái. Phương Dung không dám đưa tay đỡ, vì nàng biết công lực của Mai huyền sương mạnh vô cùng. Nàng vội đẩy mũi kiếm vào cùi trỏ của mộ. Nếu mụ tiếp tục tát cùi trỏ, mụ ác sẽ bị thương. mụ hoàng hôn với chuyển tay từ dưới lên trên, biến thành trào chụp vào đầu của nàng. Phương Dung hướng mũi kiếm lên trời, hướng vào bàn tay của mụ, rồi không hiểu nàng làm thế nào. Mũi kiếm quay tít hai vòng, kiếm quang bao trùm lên đầu của mụ. Mụ biết nguy hiểm, vội ngồi thụp xuống, lăn sang bên cạnh. Lưỡi kiếm của Phương Dung theo sát, chĩa vào ngực mụ. Huyền xương vội nhảy vọt lên cao để tránh lưỡi kiếm. Nhưng Phương Dung đã xây dịch theo, hướng mũi kiếm vào trong bụng. Nếu huyền xương rơi xuống, ắt bị thủng ngực. Mụ thất kinh la lên một tiếng được kiếm chém vào kiếm của phương dung đinh bận đa mà nhảy ra xa nhưng phương dung đã chuyển động thần pháp thu kiếm về làm bụ đỡ hụt rồi vẽ một cái lượn kiếm đã cắt đứt đài đèo kiếm của bụ. tất cả khán giả thấy mai huyền xương sử dụng những thế võ kỳ diệu để tránh trong khi vương dung biến kiếm chiêu để tấn công mắt họ không nhắm tìm muốn ngừng đập đến đây mọi người thấy huyền xương thoát hiểm mới thở phào một cái tiếng vỗ tay vang lên người ngạc nhiên nhất là Hoàng Thiểu Hoa, nàng vốn thương tiểu sư đệ Đào Kỳ, Thế Đào Kỳ Phương Dung cuốn quýt bên nhau, nàng sinh ra có cảm tình với cô bé này. Nàng cứ nghĩ rằng võ công Đào Kỳ còn kém nàng rất xa, do đó võ công của Phương Dung cũng chẳng hơn gì. Hôm nay thấy Phương Dung sử dụng những chiêu kiếm kỳ lạ, nàng mới kinh hoàng ngạc nhiên. Huyền Sương thoát chết, mặt mũi xám ngắt, đứng ở góc đài, muộn nhận ra kiếm chiêu kỳ ảo của Phương Dung giống hệ thứ kiếm của sư phụ bộ. Trong đầu óc mụn này ra Không biết bao nhiêu nghi vấn Sư phụ đã bị anh em ta Bắt giao cho lê đạo sinh giam cầm Làm sao có thể dạy kiếm cho con nhỏ này Ừ Hay biết đâu Lão quái chẳng bí mật chép tầm pháp rồi truyền ra ngoài cho con nhỏ này Mộ nắm chặt đốc kiếm thủ thế Nhìn đối thủ và tự nhủ Con nhỏ này còn ít tuổi Y thị xưng là con nguyễn trát Nhưng ta thấy kiếm thuật nguyễn trát Cũng tầm thường thôi Vậy kiếm thuật này nó học được ở đâu Trên đời này chỉ có những người trưởng môn của Long biên đã được học những chiêu kiếm kỳ diệu này mà thôi. Nhưng từ kỳ sư phụ ta mất tích, những chiêu kiếm này đã thất truyền. Sao con nhỏ này lại học được? Lê Nghĩa Nam lên tiếng hỏi. Sư phụ thế nào? Có sao không? Huyền Sương run run đáp. Để thử xem, có lẽ nó có tả thuật đấy. Phương Dung thuận tay ra chiêu chống huyền Sương. nàng đã dùng tới một trong những chiêu thức chấn môn của Long biên để tự cứu mình nhưng nàng vì chưa có kinh nghiệm nên hết chiều đó thì ngừng lại nếu không huyền dương đã vong mạng rồi mai huyền dương quát lên một tiếng phóng kiếm đâm vào ngực của nàng phương dung lại thuận tay đẩy ra một chiều khác nàng ra chiêu sau nhưng kiếm lại tới trước huyền dương tay kiếm phóng tới mạn sườn vội nghiêng mình mà tránh nhưng kiếm của phương dung vẫn bám theo hướng vào cổ của mụ mụ vội thụp người xuống mũi kiếm lại chỉ vào vai mụ phải lăn đi một vòng mới tránh khỏi nhưng vừa toàn đứng dậy Bụi kiếm của Phương Dung đã tới vai, sột một tiếng, vai của thị đã trúng kiếm và thanh kiếm của mụ cũng vượt khỏi tay, rơi xuống đài. Phương Dung thu kiếm mà lùi lại nói, Mai tiền bối, người xuống đài đi. Mai huyền sương tay bưng vết thương, mặt tái mét, rùn rùn đi muốn không vững. Còn nhỏ kia, kiếm thuật của ngươi đến trình độ đó, ngươi đã hơn cả nguyện trát rồi. Ai là sư phụ của ngươi, ngươi nói cho ta biết được chăng? Phương Dung đáp, đây là kiếm pháp long biên không do cha ta thì do sư thúc của ta dạy cũng thế những chiêu ta sử dụng người đều biết cả rồi có gì lạ đâu mà phải hỏi câu nói này làm tất cả anh hùng hiện diện đều tỉnh ngộ rõ ràng những chiêu kiếm của phương dung là kiếm pháp long biên ai cũng biết nhưng phương dung đã sử dụng nó một cách thần tốc và biến chiêu kỳ ảo mà thôi nhất là các chiêu đã được nối liền với nhau một giây không gián đoạn bên dưới đài nguyễn trát Phan Đồng Bạc và các đệ tử Long Biên đều ngạc nhiên. Họ tuyệt không ngờ Phương Dung đã sử dụng kiếm thuật Long Biên đến trình độ siêu việt như vậy. chính đám Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết, Mai Huyền Sương cũng ngạc nhiên không ít. Họ thấy kiếm thuật của Phương Dung giống hệt kiếm thuật của sư phụ họ. Nhưng rõ ràng, sư phụ họ đã bị bắt giao cho đề đạo sinh giảm lại từ lâu. Gần đây không có tin tức gì nữa. Họ cho rằng sư phụ đã qua đời rồi. Bao nhiêu nghi vấn đến với họ? Hay là sư phụ họ còn sống? rồi truyền dạy võ cho con nhỏ này họ tuyệt đối không ngờ phương dung đã học kiếm thuật của nguyễn phan nên không biết phương dung sử dụng kiếm thuật gì họ chỉ biết phương dung đã sử dụng một thứ kiếm thuật giống long biên xong cực kỳ thần tốc biến chiêu quái dị lên ghế nam bản tiếp con nhỏ này sử dụng kiếm thuật của bản môn nhưng biến chiều đó chưa người trưởng môn mới biết vậy có lẽ lão quái sư phụ của chúng ta còn sống và đã dạy cho nó vậy bây giờ Hoàng sư đệ nên đánh với nó, cố gắng làm tiêu hào hết công lực của nó đi. Khi đó, ta sẽ xuất hiện, có thể sẽ thắng nó dễ dàng hơn. Hoàng đức tiết bước lên đài, nói với Phương Dung. Tiểu cô nương, kiếm thuật của cô nương quả là kiếm thuật bản môn, đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, vì vậy ta phải lên đây lãnh giáo mấy chiêu. Nói rồi, y rút kiếm ra chiêu, nguyệt quảng hải thượng. Anh kiếm loáng loáng chụp lên đầu của Phương Dung. Phương Dung xây dịch chân một cái. Trong nguyệt quang hải thượng vòng xuống dưới, đường ngược vòng ngực của Đức Tiết. Y dùng kiếm gạt đi, nhưng kiếm vừa chuyển động, thì kiếm của Phương Dung lại chuyển từ ngực lên cổ. Xoẹt một cái, bụi tóc của Đức Tiết rơi lả tả xuống sàn đài. Đức Tiết mặt tái ngắt, nhảy lùi lại, đứng ở góc đài, nói không ra hơi. dưới đài, thi sách, nhị trưng, cho tới hồ đề đều ngần người ra, bởi họ thấy kiếm pháp của Phương Dung so với ngày gặp nhau ở My Linh đã tiến bộ vượt bực chừng trị hỏi thì sách tỷ phu tại sao kiếm thuật của Long Biên lại có đến hai loại rõ ràng Nguyễn Trát Phan Đồng Bằng là và bọn Linh Nghĩa Nam cùng sử dụng một thứ kiếm với Phương Dung những kiếm của Phương Dung thần tốc dị thường chiêu thức của những người kia thì rời rạc nên giữa chiêu này với chiêu kia đều có một khoảng trống còn Phương Dung thì dường như các chiêu nối liền thành một sợi hư hư thực thực không biết nguy hiểm sẽ chụp lên người đối thủ lúc nào nếu tỷ phu là Hoàng Đức Tiết tỷ phụ sẽ đối phó ra sao? thì sách lắc đầu nói, Thu thật ta cũng đang xuất thần về những chiêu kiếm này. Nếu ta là Hoàng Đức Tiết, hắn cũng bị những chiêu kiếm kia giết chết mà thôi. Ta nghe nói, những người trưởng môn trước kia của phái Long Biên đều được giữ lại một pho kiếm đặc biệt. Pho này gồm những chiêu kết hợp với những chiêu kiếm thông thường của phái. Do đó, kiếm pháp trở nên hư hư thực thực. Các chiêu sẽ nối liền thành một giây. Ngày Phương Dung đánh với đinh Công Dũng, Có lẽ nàng đã được học rồi, nhưng chưa luyện đến đời đến trốn mà thôi, cho nên mới bị đình đánh ngã. Nhưng rốt cuộc đình cũng bị giết. Từ đó tới giờ, nàng luyện tập đã thuần thục, nên mới kỳ ảo thành ra như vậy. Ta nghe nói trưởng môn đời trước là Nguyễn Phan bị mất tích, thành ra từ đời sư phụ Nguyễn Trát về sau. Các chiều kiếm này mới bị thất truyền. Này không hiểu Phương Dung học được ở đâu. Phía trên đài, Phương Dung đang chiết chiêu với lệ hoàng đức tiết. Tả số những triệu thức Đức Tiết ra tay trước, còn Phương Dung ra tay sau, nhưng đã đến trước. Nàng như muốn đùa với Đức Tiết hơn là đánh thực sự. Ánh trăng rằm vằng vặc như ban ngày. Tám gọn đuốc ở tám góc tài chiếu ánh sáng chập chờn vào hai thanh kiếm. Phương Dung xề dịch, hốt phải hốt trái, hốt tên hốt xuống. Người ta chỉ nhìn rõ bộ quần áo xanh với chiếc giày lưng đỏ, ngang lưng của nàng. Nàng vừa ra chiêu, vừa gọi tên. Yến Tử Hồi Xuân. Miệng nói. Tay trái bắt kiếm quyết, tay phải ra chiêu, mũi kiếm hướng vào đùi của Đức Tiết, bỗng thoát chuyển lên trên. Đại bang triển dựng, kiếm từ trên bổ véo xuống vai rồi vào ngực. Những chiều này Đức Tiết đã biết cả, nhưng Phương Dung sử dụng thần tốc quá, y vừa nghe thì kiếm đã đổi chiêu rồi. Phan đồng bảng liếc nhìn Nguyễn trát mà nghĩ ngợi. Đào Kinh ngồi bên cạnh phái sải sơn, thấy Phương Dung ra chiều kỳ ảo, chẳng biết Phương Dung đã luyện xong tất cả những chiêu thức trong pho kiếm mà quyện phan đã dạy chàng, rồi chàng truyền lại cho nàng. Tất cả khán giả, từ người hán cho tới người Việt, đều ngẩn người ra trước những chiêu kiếm của Phương Dung. Nghiêm Sơn càng ngơ ngác hơn nữa, chàng tưởng nghĩ, Phương Dung là bạn quân tiểu sư đệ, nàng đã đến ở trong phủ ta một thời gian dài, ta tuyệt không biết kiếm thuật của nàng tình diệu đến thế. Ta thấy ngay bọn thái sư bá, sư thúc của nàng, nhưng Nghĩa Nam, Đức Tiết, huyện Dương, võ công đều ngang với ta. Nếu ta là Đức Tiết, ta cũng không biết làm thế nào để chống lại những chiêu thức của nàng. Bây đầu ta ở bên nàng, coi nàng như tiểu sư đệ. Không ngờ, võ công của nàng cao đến như vậy. Hốt nhiên, Phương Dung vòng kiếm ba vòng rồi lùi lại, trà kiếm vào vỏ, đứng khoanh tay bà cười. Trong khi đó, kiếm của Đức Tiết đã rơi xuống sàn, còn y đang ôm tay, máu mẹ đầm đìa chạy ra. Nghiêm sơn mới nói, Hoàng tiên sinh, tiên sinh xuống đài cho. Đức Tiết nhặt kiếm, ôm tay xuống đài lê nghĩa nam bước lên đài chắp tay nói tiểu cô nương ta không muốn đấu với cô nhưng ta muốn thỉnh cô một điều là ai đã dạy cô những kiếm quyết của bản môn phương dung cười những chiêu kiếm mà tôi đã sử dụng chính tiền bối cũng biết có gì lạ đâu nhưng nghệ thuật sử dụng của mỗi người mỗi khác thế thôi nếu tiền bối muốn chỉ dạy xin cứ rút kiếm ra nghĩa nam thấy nàng đang nói có phần phân tâm đôi chút nên vội rút kiếm đầm liền ba chiêu phương dung biết toàn là hư chiêu nên nàng không rút kiếm phản công cũng không có tránh né đợi ba chiêu hết nàng mới lùi lại chỉ thấy ánh bạc lấp lánh nàng đã phóng liền chín chiêu kiếm nghệ nam nhảy nhót lùi tránh khó nhọc bái mới thoát được khi hết chín chiêu y đã lùi tới sát mép đài khi thấy phương dung sắp biến chiêu y vội rút trong túi ra một trái pháo liệng xuống sàn ánh lửa lóe lên đùng một cái khói tỏa mờ mịt phương dung không kinh nghiệm chiến đấu thấy khói tỏa đang luống cuống thì nghĩa nam đã phóng kiếm vào ngực của nàng phương dung hoảng hốt đùi lại nhưng sột một tiếng vai của nàng đã bị trúng kiếm máu chảy ròng ròng biết có nguy cơ nàng vội phung kiếm đánh liền ba chiêu biến thành 9, và 9 biến thành 81 mươi chiêu nguyên phái long biên có một chiêu kiếm tuyệt vời khởi đầu chỉ có 3 chiêu như một đợt sóng nhưng ba đợt đó đổ xuống biến thành 9 đợt nhỏ từ chín đợt nhỏ biến thành 81 chiêu chiêu này chính phương dung phải luyện trong vòng ba tháng mới xong Này trong lúc nguy cơ nàng đem sử dụng chỉ có một chiêu hy vọng cứu vãn tình thế nghĩa nam chưa kịp phản ứng thì xôn một cái người y nghiêng đi kiếm xuyên qua ngực lại sột sột sột ba tiếng nữa cổ ngực bụng của y đều bị kiếm xuyên qua Chiều này không ngừng lại được thành ra người của y bị chín mũi kiếm đầm trúng y lảo đảo té xuống đại phương dung ôm vai loạn choạng muốn ngã nàng thấy mắt hoa đầu váng nguyên trái hỏa rượu này là ám khí của lê đạo sinh chế ra chỉ các đệ tử của y mới được giữ mỗi người một trái để phòng thân và thôi trước đây trong ngoại y là chu quang đã dùng định giết đạo kỳ vì cũng bưu đồ với nhau nên đạo sinh đã cho bọn nghĩa nam mỗi người một trái nghĩa nam gỡ trái hỏa lựu ra bắt trước theo để chế tạo y còn trộn thuốc độc vào các mảnh trì để khi ném xuống có độc dính vào mảnh trì ai bị thương sẽ chết liền sau đó lê đạo sinh thấy nghĩa nam đã sử dụng trái hỏa lựu Mà y vẫn bị chết, nên thả dài rồi nói. Nguyễn cổ đường, kiếm thuật thần thông, xứng đáng võ công đệ nhất phái Long Viên. Phía bên dưới đại, Đức Tiết huyền Sương thấy Phương Dung trúng độc bị thương. Cả hai người nhánh mắt với nhau, cùng nhảy lên đại, phóng trưởng từ hai bên, đánh vào đầu và sườn của Phương Dung. Phương Dung không còn một chút kình lực để chống trả, nàng cố lùi lại phía sau, đưa kiếm đâm vào trưởng của đối phương. Nhưng kiếm mới tới nửa trường, thì nàng đã mất hết lực. Càng một tiếng kiếm rơi xuống đài nguyễn trát đồng bảng thế phương dung lầm nguy cùng nhảy vọt lên đài phát trưởng chống lại đức tiết và huyền sương bốn trưởng chạm nhau nguyễn trát đồng bảng bật trở lại bay xuống đài đức tiết huyền sương cùng nhìn nhau phóng tiếp hai trưởng và người phương dung mong kết liệu tính mạng của nàng thế nhưng bản thân của bọn họ nào ngờ sự việc lại xảy ra một cách khác thế phương dung sắp sửa mất mạng trong chốc lát Quang trường cùng la hét cả lên ngừng tay Tại sao hai người lại đánh một người? Nhưng Đức Tiết huyền sương đời na triệu ngừng tay. nghiêm sơn trước đây vốn là có cảm tình với Phương Dung. nay thấy nàng sắp mất mạng, công vội phát trường đánh vào Mai huyền sương. Y, y hy vọng cứu được nàng. Thế nhưng Nam Hải nữ hiệp cũng phát trường đánh vào Hoàng Đức Tiết. Vì quyết giết được Phương Dung, nên Đức Tiết với huyền sương vùng trường trái chống lại, còn tay phải rút kiếm đâm vào nàng. Chỉ nghe bùng bùng hai tiếng, Mai huyền sương cảm thấy người rúng động khi huyết đảo lộn Bật lùi lại một bước Trong khi Đức Tiết cảm thấy Như mình đánh vào một bao bồng gọn Trường lực mất tâm đi đâu Người đảo đảo lùi lại Tuy nhiên mũi kiếm của y với huyền sương Vẫn hướng vào phương dung Quảng trường nhắm mắt lại không dám nhìn Một thiếu nữ đẹp như hoa nợ chết thảm như vậy Bỗng có tiếng rú lên Như những tiếng cú kêu inh tài nhất óc Rồi tám mũi tên từ phía Phái hòa lự bay đại khán đài Tên bằng thép Bay dưới anh trăng phản chiếu lóng lánh giữa ánh sáng của tám ngôi sao trội bốn mũi tên hướng vào mai huyền sương bốn mũi tên hướng vào hoàng đức tiết cùng một bộ vị một mũi vào đầu hai mũi hướng vào hai vai một mũi hướng vào mũi kiếm vì vừa phải đối trưởng với nghiệp sơn và nam hải nữ hiệp cả hai người đức tiết và huyền sương còn đang choáng váng nay bị một lúc bốn mũi tên phóng vào nên tránh không có kịp chính nghe bình bịch ba tiếng cả sáu mũi tên đều trúng đầu vai của họ rồi càng một tiếng Hai bốn tiền khác đã trúng vào kiếm của họ. Kinh lực mạnh không thể tưởng tượng được, đẩy văng hai thanh kiếm lên trời. Tô định thấy cảnh hỗn loạn, bồi hồ lớn, ngừng tay. Nghiêm Sơn và nam hải nữ hiệp cùng nói, xin lỗi, rồi về chỗ ngồi. Còn Đức Tiết với huyện Sường nhảy lùi lại góc đài, mặt tái mét đi. Khi hành người nhảy lên đài, họ mong kết liễu được tính mạng của Phương Dung, vì thế kiếm pháp của nàng quả là kiếm pháp trấn môn của Long Biên. Nếu không giết nàng họ sẽ không còn chỗ đứng trong thiên hạ hơn nữa phương dung sẽ đại diện cho phái long biên sang trùng quyền cầu phong khi trở về nàng đương nhiên là người có quyền thế trong phái bọn họ sẽ suốt đời là kẻ không môn hộ mất chỗ đứng dẫn lúc họ định kết liễu tánh mạng của phương dung họ không ngờ lĩnh nam công người cùng với thái thú tô định phát họa kế hoạch cho họ lại ra tay cứu nàng họ còn bị ba mũi tên bắn trúng người một mũi bắn văng mất kiếm hai người thế tùy trúng tên nhưng bằng mũi bắn trúng họ kinh lực rất nhanh chỉ chạm người họ rồi rời xuống họ cúi nhìn thấy đồng mũi tên đã bị bẻ đi còn các mũi tên bắn vào kiếm họ thì kinh lực mạnh khủng khiếp đã đánh bay kiếm của họ lên trời huyền sương nhìn đức tiết cả hai đều hú hồn họ cùng như hiểu ngầm người bắn tên chỉ có ý cảnh cáo họ và cứu phương dung chỉ nếu người đó muốn ra tay giết họ thì họ đã mất mạng từ lâu phương dung lảo đảo lượm kiếm đứng dựa đài tô định nói lớn Xin các vị ngừng tay, việc của Vái Long Biên chúng ta không nên can thiệp vào. Nam Hải Nữ Hiệp chỉ vào Mai Huyền Sương rồi nói. Mai Nữ Hiệp, hai vị đã thua, nhảy xuống đài rồi. Sao lại còn nhân lúc người ta bị thương? Hai vị lại lên đài làm gì? Hai người đánh một người ư? Như vậy đâu phải là anh hùng, đâu phải là cao nhân. Được tiên sau khi đụng bột trưởng với Nam Hải Nữ Hiệp mới thấy võ cầm của Đệ Nhất Thái Bảo Sài Sơn không phải là tầm thường, y mới nói. Nam Hải Nữ Hiệp đã là trọng tài, sao còn ra chiêu chứ? Trong khi Tô Định thấy Nghiêm Sơn ra tay, cũng nói, Quốc công, người Việt giết nhau, chúng ta không nên xen vào. Nghiêm Sơn vì lòng nghĩ hiệp ra tay cứu Phương Dung, đã làm ngược với kế hoạch của Tô Định, Lê Đạo Sinh và nhóm Nghĩa Nam. Chẳng nghĩ mình là lĩnh Nam Công lại ra tay cứu đệ tử của một phái Phản Hán Phục Việt, thì còn ra thể thống gì nữa? Liếc nhìn Tô Định bằng đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm của một ông vua, Trang nói chậm chạp dù hán dù việt dù người nước nào chăng nữa cũng phải có luật pháp có đạo lý khi đã thua rơi xuống đài lại còn ỉ đông lên hai người giữa lúc người ta trúng thương hành vi như vậy là hèn hạ ta không muốn trong đất lĩnh nam của ta có kẻ vô liêm sỉ đề tiện như vậy nên mới phải ra tay người việt người hán người mèo người mường gì đi chăng nữa cũng là con dân đại hán tô định cúi đầu tiểu nhân kính cẩn nghe lời dạy của quốc công Nghiêm Sơn trở về chỗ ngồi. Qua hành động của Nghiêm Sơn, quần hào nhìn nhau như cùng hội ý. Lệnh Nam công dường như muốn che chở cho chủ trường phản hán phục việt. Trong đầu óc họ nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Bởi vì từ mấy năm nay, không biết xuất phát ở đâu, đã có dư luận nói rằng Nghiêm Sơn là người việt chứ không phải người hán. Nhưng điều họ được biết chính thức, chàng sinh ở Trường Sa, thần phụ làm tướng cho Trường Sa vương. Họ còn biết rõ, Nghiêm là nghĩa đệ của hán Quang Vũ. Hiện trong thiên hạ, nghiêm chỉ ngồi dưới một người là kiến vũ thiên tử. Các tướng lĩnh của triều đình Hán nhìn là Sầm Bành, Đặng Vũ, Ngô Hán, Phùng Dị, Mã Viện đều do một tay nghiêm đào tạo ra. Mai huyền sương hướng vào phái hoa lư mà nói, Việc của phái long biên chúng tôi xin để chúng tôi giải quyết với nhau. Tại sao phái hoa lư lại can thiệp vào? Món nợ này không biết cao hầu, cao trưởng môn tính sao đây? Cao cảnh sơn mặt đó phưng phưng, lớn tiếng quát. Hai vị là cao nhân. Đã được Nguyễn Cô Nương tha chết, tại sao trong lúc người ta trúng độc lại hai người đánh một người? Do đó, cả mỗ phải ra tay, mỗ chỉ bắn có một phát tám mũi tên. Thực sự cả mỗ muốn kết liễu tính mạng quý vị thì cũng dễ thôi. Các vị có muốn thưởng thức ít mũi nữa không? Huyền dương biết cao cảnh sơn nói thật. Nếu vừa rồi ông định giết hai người, thì sao mũi tên đã không bẻ đầu và cũng không nhẹ như vậy? Họ thấy cảnh sơn bắn một phát tám mũi hướng về tám nơi với hai thứ kình lực khác nhau thì run sợ vô cùng họ không muốn gầy hấn với ông nữa đã không có ác ý thì thôi hà tất phải thù hận Nam gì mai huyền dương hướng vào phương dung rồi nói con nhỏ này mi giết chết đại sư huynh của ta mi phải đền tội mụ hướng vào phương dung tấn công điện phương dung người không còn khí lực lao đảo đưa kiếm lên đỡ nhưng kiếm lại rơi xuống đài bung một bóng xanh từ phái tàn viên vọt lên trời như con diều hâu đạp xuống chụp phương dung rồi nhảy đùi lại, kiếm của Huyền Sương đâm vào quảng không. Tô Định muốn để mai Huyền Sương giết Phương Dung, nên đi vùng trưởng tấn công bóng xanh. Trường lực của Y trông rất thô kệch, nhưng trầm trọng, úp xuống. Bóng xanh đợi cho Trường lực sắp tới, mới nhảy vọt lên cao. Trường lực đi sượt qua dưới chân. ở trên cao, bóng xanh phóng trưởng đánh vào đầu Tô Định. Tô Định Hoàng Kinh thu trưởng về, phát chiều tứ nhị chống lại. nhưng lúc đó bóng xanh đã hướng trưởng vào cột cờ giữa đài bình một tiếng cột cờ rung động lắc lư bây giờ mọi người mới nhìn rõ bóng xanh đó chính là Trường nhị nguyên vốn trương nhị đã ở cùng phương dung ít lâu hai người thân thiết như ruột thịt Này thấy nàng sắp lâm nguy vội nhảy lên đài mà cứu giúp đúng ra võ công trương nhị chưa chắc bằng tô định nhưng nhờ thông minh nàng đã chiếm được lợi thế trong chốc lát võ lâm lĩnh nam từng nghe tô định là người võ công cao không biết đâu mà lượng từ khi sang giao chỉ y chiến đấu với ai bao giờ đây là lần đầu tiên y ra chiêu bản lãnh của hắn có cao hơn bọn nghĩa nam có lẽ không kém gì đạo dình bao nhiêu trước khi sang giao chỉ tôi định được sư phụ cho biết võ công y đã thuộc hàng cao thủ võ lâm nhưng có hai thứ giao chỉ y không thể nào địch nổi một là phục cưu thần trưởng của phách tản viên hai là long biên kiếm pháp chính sư phụ y trước đây đã bị bại về trưởng pháp này khi y tên nơi mới vỡ lẽ ra trưởng này về phần âm nhu đã bị thất truyền hoàn toàn phần dương cương chỉ còn 12 chiêu. Có hai người sử dụng được, đó là khất đại phu Trần Đại Sinh với đề đạo sinh. Tôi định nghe võ lâm lĩnh Nam nói, phục ngưu thần trưởng chỉ có uy lực vô địch khi biết đủ 36 chiêu. Thế nhưng, chiêu nọ nối với chiêu kia thành một giây, biến hóa không biết đâu mặt lượng. Y đã xem đầy đạo sinh sử dụng qua, thế trường lực hùng hậu, chiêu số kỳ diệu. Y nghe người ta nói, đạo sinh tuy là sư đệ, nhưng võ công cao hơn sư huynh là Trần Đại Sinh nhiều. Từ đó tôi mới yên lòng vì lê thì giữ chức đô ý dưới quyền y y sai phái gì chẳng được còn trần đại sinh đã từ lâu không biết phiêu bạt nơi đâu mỗi lò thứ nhì của y là kiếm pháp long biên phò kiếm pháp thần diệu này chỉ có người trưởng môn mới được học hết mà trưởng môn trước đây là nguyễn phan đã bị học trò bắt giao cho thái thú tích quang giảm giữ và tài cao thủ hạng nhất của long biên thì hai người là huyện úy thuộc loại trần tài của y y thấy yên tâm hoàn toàn nay trong đại hội Bỗng nhìn thấy một cô bé biết sử dụng kiếm pháp ảo diệu, khiến chủ y kinh hoàng. May mắn thay, cô bé lại bị Lê Nghĩa Nam dùng hỏa lựu làm cho bị trúng độc. Y muốn kéo dài thời giờ để mà phương dung bị thuốc ngấm mà chết hoặc bị huyền xương giết ngay là hay hơn hết. Bây giờ trương nhị, người phái tản viên lên đài cứu nàng, y phát trưởng ăn lại. Y nhận thấy võ công trừng nhị thua y, nhưng nàng khôn khéo, thanh ra đã đoạn tiên cơ. Bị y mất mặt. Y nổi giận vung trường phát đủ 10 thành công lực hướng vào trường nhị. Trương nhị ôm Phương Dung nhảy sang sau cột cờ, y vội hướng trường theo. Âm một cái, cột cờ gãy làm đôi đổ xuống. Võ lầm lĩnh nam đều khủng khiếp vì võ công của y. Y vung trường thứ nhì đánh vào trường nhị. Trường phong vừa phát ra, Trừng nhị đã vội tung Phương Dung lên cao vùng trường bà đỡ. Hoàng Đức Tiết chỉ chờ có thế, y vội rút kiếm hướng về phía Phương Dung và đâm. Đào Kỳ ngồi tại khán đài của phái Sài Sơn khá xa khán đại trung ương lúc đầu thế vương dung lâm nạn chàng muốn lên đài cứu nhưng những diễn biến đã dồn dập xảy ra khiến cho chàng đã đến gần đài nhưng phải ngừng lại nay thế tù định phát trưởng mãnh liệt quá trương nhị không đỡ nổi chàng vội nhảy vọt lên đài người còn lơ lửng trên công trung chàng đã quy tụ chân khí về đốc mạch nhầm mạch rồi phát hai trường một lúc một trường dương cương xuất ra ở thủ thái dương tiểu trưởng kinh thủ dương minh đại trưởng kinh và thủ thiếu dương tàm tiểu kinh trường thứ nhì thuộc âm nhu xuất ra ở thủ thái âm phế kinh thủ thiếu âm tầm kinh thủ khuyết âm tầm bảo kinh kinh được mạnh như núi lở băng tan dương trưởng hướng vào hoàng đức tiết âm trường hướng vào tổ định tô hoàng hai người cùng các trọng tài ngồi trên khán đài đều cảm thấy bị nghẹt thở cao nhân các phái công được kém như trần năng lại thế cường vội nhảy khỏi đài để khỏi bị sức ép làm cho nghẹt hơi tô hoàng hai người thấy một thiêu niên trách dưới từ giữa đài nhảy lên còn cách đài tới mấy trượng đã phát trưởng thì chúng đều nghĩ như nhau ở đời làm gì có thứ trưởng lực đánh tự xa như vậy ý trưởng vừa thoáng qua trưởng phong đã chụp xuống tổ hoảng hai người vội bỏ tấn công trương nhị xuất trưởng bà đỡ đào khi xuất hai tay cùng một chiêu thuộc võ công cửu chân cường phòng bạt sơn có bản lớp trương nhị lợi dụng thời cơ bồng phường dùng nhảy xuống đài Chỉ nghe bùng bùng hai tiếng hoàng đức tiết bay vọt lên cao rồi rơi xuống đài còn tôi định cảm thấy tê dại cả chân tay y phải hít mạnh một hơi chân khí mới lấy lại được bình tĩnh y quát lớn thiếu niên này mì mì là người của phái cửu chân sao đào kỳ đứng im không trả lời hoàng đức tiết ỷ có tư định hỗ trợ y lại nhảy lên đài cùng Mai huyền sương rút kiếm tấn công đào kỳ khi đào kỳ nhảy lên đài phóng trưởng tất cả quân hùng lĩnh nam đều rúng động mà tự hỏi thiếu niên giờ bẩn này là ai sao lại ngồi với phái sài sơn nguyễn tam trinh và những người phái dài sơn đều ngạc nhiên không ít. trước đây họ chỉ thấy võ công đào kỳ với phương dung cũng khá vậy thôi. Họ kỹ chắc cũng không hơn lê trần bao nhiêu. này thấy kiếm pháp phương dung đã tới trình độ ảo diệu, xuất thần nhập hóa, họ đều ngẩn ngơ. Tiếp đến đào kỳ một lúc phát hai trưởng, một trưởng hất hoàng đức tiết văng xuống đài, họ đã sợ rồi. chính nguyễn tam trình đã từng đấu với tiết và còn thôi y sa. ở đây đào kỳ mới phóng nhẹ một trưởng, tiết đã rơi xuống đài thật là ngoài sức tưởng tượng của họ nhận lời đào kỳ lại đỡ được trưởng của tô định trông về mặt của chàng vẫn ung dung như thường còn tô định thì nhăn nhó như vậy phần thắng bại đã rõ tô định là người khôn ngoan y biết có đánh nữa chưa chắc y đã thắng nổi đào kỳ y lặng lặng về chỗ ngồi rồi hỏi phái xải sơn sao lại can thiệp vào nội bộ của phái long biên xin nam hải nữ hiệp dạy cho vài lời nam hải nữ hiệp không trả lời bà quay hỏi đào kỳ cháu ngoan cháu là đệ tử của ai cháu thuộc phái nào câu hỏi đó nhắm trả lời cho tô định rằng thiếu niên dơ bẩn đó không phải là đệ tử của phái sài sơn đào kỳ lắc đầu nói thưa nam hải nữ hiệp nữ hiệp là cao nhân đạo đức đáng lẽ nữ hiệp hỏi cháu phải thương ngay nhưng vì cháu chịu lợi ủy thác của cao nhân tiền bối phải làm một việc cơ mật nên cháu không thể khai sư môn ra được cháu hứa khi đã làm xong việc sẽ thân đến sài sơn lễ tạ phù đồng thiên vương Bà tạ lỗi với Nữ Hiệp ạ. Khi đạo kỳ giả ăn mày đi theo phái Sải sơn, Nam Hải Nữ Hiệp đã biết chàng là đệ tử danh bồn chính phái. Bà đoán chàng được sư phụ sai đến thông báo tin tức đại hội cho bà mà thôi. Cho nên dù biết chàng giả dạ dạng ăn xin, bà cũng lờ đi, không cật vấn. Xin nhắc lại, Nam Hải Nữ Hiệp là một đệ nhất cao nhân đương thời. Bà hành hiệp từ năm 16 tuổi. Đến nay, bà đã ở tuổi gần 60, kinh địch khéo léo có thừa. Sư đệ của bà là Nguyễn Tam Trinh, phải đợi đến khi đào kỳ giúp đỡ Hùng Bảo, ông mới biết. Trong tâm Nam Hải Nữ Hiệp đặt ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Theo niềm này bản lãnh đến giường ấy, ai là sư phụ của hắn, nhận định hắn là người có thiện cảm với Phái sài Sơn rồi. Nhưng sư phụ của hắn là ai thì ta chịu, không đoán ra. Khi đào kỳ lên đài, thiểu hòa đã nhận ra chàng là người cứu ngũ kiếm đêm nọ. Nàng nhìn nghiêm sơn, thầy nghiêm sơn cũng nhìn nàng gật đầu, như cùng thông cảm vậy. Đây là người đã nhận nàng bởi thế kiếm, cũng là người đã đánh nghiêm mấy trưởng hôm trước. Vậy tiêu niên này nhất định là người thân với nàng. Thiểu Hòa hỏi trưởng Loan, gần đây sư phụ sư thúc có thu nhận thêm một đệ tử nào không? Tưởng Loan lắc đầu, tuy hỏi câu đó, xong thiểu Hòa đã biết ngay nàng vô lý. Bởi nàng thấy tiêu niên này công được cấp bội sư phụ, vậy làm sao là đệ tử của sư phụ được? Khi trường nhị nhảy lên đài, thiểu hoa giật mình nhìn nghiêm sơn như hỏi chàng rằng, Tiểu nữ lên đài ôm Phương Dung xuống, tại sao lại ngồi ở chỗ phái tàn viên? Rõ ràng tiểu sư đệ với Phương Dung giới thiệu nàng họ đặng, đệ tử của sư thúc Đào Thế Hùng. Này đã là người ngồi ở hàng ghế đầu phái tàn viên, vậy nàng phải có võ công ngang với trưởng bồn đặng thị sách. Quả mấy chiều, trừng nhị sử dụng để cướp Phương Dung, thiểu hoan nhận thấy võ công của nàng cao ngang với sư phụ nàng là Đào Thế Kiệt. Nàng mới hỏi tưởng loan, Dương Bội à, em có biết thiếu nữ áo xanh lên đài bồng Phương Dung xuống là ai không Hôm trước, tiểu sư đệ với Phương Dung đã đi cùng nàng đến phủ lĩnh Nam Công chờ một ít ngày. Tiểu sư đệ giới thiệu nàng là đệ tử của sư thúc đạo Thế Hùng. Tưởng đoàn lắc đầu, sư tỷ chỉ binh tiểu sư đệ xí gạt rồi, nàng đó là trưng nhị của phái tản viên đấy. Tiếng tăm tản viên song phượng văng lừng thiên hạ về võ công đạo đức, nhất là chủ trương phản hán phục Việt. Khắp lĩnh Nam ai cũng biết, thế mà khi nàng giả dạng nữ đệ tử của Thế Hùng vào phủ lĩnh Nam Công, Tiểu hoa là phu nhân lĩnh nam công lại không biết gì thì thật là rắc rối Kỳ ưng giúp Tiểu hoa nhớ lại những cuộc đi chơi bất thường của đào kỳ phương dung trừng nhị nàng chắc ba người có liên quan đến việc xáo trộn đùi đầu hồi đó như là trộm vào phủ thái thú hay người bí mật cứu ngũ kiếm mình đáng chết thực thì ra tiểu sư đệ với trương nhị đã mượn ngày phủ lĩnh nam công làm nơi trú ngụ hoạt động phản hán phục việt Thật là bất lợi cho nghiêm đại ca ư tuy ta có lỗi với nghiêm đại ca thực nhưng ngược lại đối với lĩnh nam đối với sư phụ ta cũng có chút công. tôi định hướng vào Đào Kỳ mà quát thiếu niên này Mi là ai tại sao lại can thiệp vào chuyện của vải Long Biên Đào Kỳ chỉ vào Đức Tiết Huyền Dương rồi nói tôi đã nhân hỏi tôi đến đại làm gì ư tôi được một người bề trên ủy thác tới đây để đòi hai người này món nợ có cả quảng trường đều cười ẩm lên vì Hoàng Đức Tiết làm chủ đến ba tràng lớn dân đình đến tới hàng vạn người. Y lại là một huyện úy quyền cao chức trọng, còn mai Huyền Sương cũng là chủ hai ấp, chồng cũng là huyện úy giàu có. Bây giờ một thiếu niên quần áo rách rưới như Đào Kỳ lại nhảy lên đòi nợ, ai cũng cho là chàng đùa. Được Tiên đã nếm buổi trưởng lực của chàng đã có ý hơi e ngại. Thiếu niên này nếu người thiếu tiền tiêu, hay ghé qua trang ấp của ta, ta hứa tặng người ít nén vàng chi tiêu. Người đừng bày trò đùa đòi nợ nữa, chỉ đảm cho thiên hạ chê cười mà thôi. Đào Kỳ hướng vào bốn phương rồi nói. Thưa chư vị anh hùng lĩnh Nam, chúng tôi xin quý vị đáp cho một câu hỏi này. Nếu có một đứa trẻ bồ côi nghèo khổ được quý vị mang về nuôi nấng dạy dỗ như con đẻ, dạy võ công đã tới bản lĩnh thiền hạ vô địch, vậy đứa trẻ đó có phải đã nợ quý vị một món nợ lớn hay không? Cử tòa bây giờ im lặng, nhưng hầu hết đều gật đầu. Đào kỳ vận khí vào đan điệt nói lớn. Thế rồi đứa trẻ mà quý vị nuôi nấng dạy dỗ, lại vì chút vàng bạc của thái thú tích quang, đánh thuốc mây sư phụ. Giao sư phụ cho thái thú giam vào nhà kín, hàng đêm dùng cực hình tra khảo bắt khai hết bí quyết võ công của môn phái. Thế món nợ đó có nên đòi không? Những câu nói của chàng khiến cả quảng trường đều gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu chàng định nói ai. Còn Đức Tiết, huyền Sương thì mặt mày tái mét, giọng run run. Đao Kỳ chỉ vào Tiết và Sương rồi nói đớn Hai người này xuất thân là trẻ bộ côi, được đạo tiền sinh Nguyễn Phan của phái Long Viên mang về đuôi nấng dạy cho một bản lãnh vô địch. Thế rồi một ngày kia, họ được tình quỷ quần tử đại diện Tích Quang đến trào tặng mấy trăm lạng vàng, rồi hứa rằng nếu bắt được Nguyễn Phan Tiền sinh nạp cho y, y sẽ bàn cho chức huyện úy nữa. Hai tên này bàn với tên Lê Nghĩa Nam, chúng bỏ thuốc mây vào rượu cho sư phụ uống. Nguyễn Tiền sinh bị trúng độc, chúng bắt trói, nạp cho thái thú Tích Quang. Tích Quang gửi Nguyễn Phan Tiền sinh trong một tên ma đầu giam giữ. Hàng đêm Ba tên phản đồ vào ngục tra tấn tiên sinh bằng những cực hình tàn độc buộc tiên sinh phải khai ra bảy mà hai chiều kiếm trấn môn và bài quyết biến hóa. Nhưng Nguyễn tiên sinh đã không chịu khai. Chúng nhận tầm cắt gân chân của tiên sinh. Tiên sinh hiện giờ phiêu bạt nơi đâu, tôi không rõ. Khi gặp nhau, tiên sinh dặn tôi rằng sau này nếu gặp ba tên phản đồ hãy thay tiên sinh thanh lý môn hộ dụng. Hôm nay đúng là trời có mắt, một tên đã đền tội, còn hai tên này Quý vị hãy ngồi mà xem chúng trả nợ thế nào. Đạo sinh đứng lên chỉ vào mặt Đào kỳ. Tên ăn mày dơ giấy kia, hãy đi chỗ khác mà nói láo. Đây là chỗ đại hội anh hùng lĩnh nam. Người không có tư cách đại diện cho ai để lên đây nói láo. Hãy xuống đài ngay. Đào kỳ cười gằn nói. Lê Tiên Sinh, người được tôn là lục trúc quân tử. Tại sao lại không cho tôi lột mặt nạ những tên lừa thầy phản bạn? Đáng lẽ đây là việc của Tiên Sinh phải làm mới phải chứ? hay là tiên sinh đồng phạm với bọn họ có hai người từ dưới đài nhảy lên hướng trưởng đánh vào hai bên đào kỳ Đào kỳ nhận ra hai người đó là chu bá với vợ là lê thị hảo chàng lui lại một bước đẩy trưởng của chu bá hướng vào vợ y bùng một tiếng trưởng của chu bá và lê thị hảo đụng nhau cả hai đều lộn đi một vòng suýt nữa cả hai cùng rơi xuống đài Đào kỳ phát một lúc hai trưởng đánh hoàng đức tiết vào tô định từ tọa đã sửng sốt và kinh ngạc bây giờ chàng dùng kinh lực Đẩy trường của hai vợ chồng chu bá đánh vào nhau, họ càng thắc mắc hơn. Võ công này là võ công gì, ta chưa từng thấy qua. Chu bá và Lê Thị Hảo đâu phải người tầm thường, sao bị đánh thua dễ dàng như vậy được. Đạo kỳ cười rộ lên, đạo lý của lục trúc quân tử là hai người đánh một chăng, thực trên đời mới có một đấy. chu bá đưa mắt nhìn vợ rồi cùng phát chiêu tấn công. Đức Tiết, huyền sương cũng rút kiếm nhảy vào, quần hùng thấy chàng bị bốn đại cao thủ vây đánh đồng thời thất kinh mà la lên. Nguyễn Tam Trình nói lớn: phải cẩn thận đấy. Cao Cảnh Sơn đặt tam mũi tên vào cung chờ đợi. Nếu thấy Đào Kỳ sơ suất sẽ buông dây điện. Đào Kỳ hú lên một tiếng dài, Chẳng vọt người lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Bốn cạo thủ đánh vào chỗ không. Huyền Sương, Đức Tiết hướng kiếm ra đâm hai chiều, thần tốc vô cùng. Đào Kỳ ở trên cao vận khí về thủ Dương Minh Kinh, phóng một chỉ bằng huyệt Thương Dương ở đầu ngón tay trỏ chỉ nghe pháo một tiếng chói tai, hai thanh kiếm của Đức Tiết, Huyền Sương kêu lên hai tiếng choang choang, gãy làm đôi. Dư lực bay vọt lên cao, lập đánh giữa ánh trăng vàng. Tay trái của chàng phát trưởng đầy trưởng Chu Bá và Huyền Sương, trường của Lê Thị Hảo và Hoàng Đức Tiết. Hai người vừa bị trưởng bay mất kiếm, lại bị trưởng được đánh tới, họ vội nhảy vọt lên cao mà tránh khỏi. Đào Kỳ đáp xuống đài, khoanh tay cười nhạt rồi nói: Lê Đạo Sinh hỏi nghiêm Sơn, quốc công. Tiếp niên này vừa sử dụng võ công Quế Lâm, vậy y có phải là người thân của quốc công không? Nguyên Đạo Kỳ gần Nghiêm Sơn một thời gian, chẳng thấy Nghiêm Sơn sử dụng võ công nhiều lần, nên trong lúc vội phá, tòng tâm sử dụng thế vọt người lên cao của phái Quế Lâm. Khi thế chẳng sử dụng thế này, chính Nghiêm Sơn cũng ngạc nhiên. thiếu niên này là ai? Sao lại biết sử dụng võ công nhà mình? Sao công lực của y lại hùng mạnh đến như vậy được? Nghĩ rồi Nghiêm Sơn vội hỏi Đạo Kỳ, thiếu hiệp, người thuộc võ phái nào Đào Kỳ sợ nói nhiều, nghiêm sơn sẽ nhận ra chàng. Chàng vẫn nín thinh. Bọn Huyền Sương chủ bá nhánh nhau, rồi cùng nhảy vào tấn công bốn phía. Đào Kỳ chợt suy nghĩ, đã vậy ta không sử dụng võ công của môn phái nào, xem tụi bay có tìm được Trần tướng của ta không? Trời chàng cất lên lời giữa bốn cao thủ, khi thì sử dụng võ cửu chân, khi thì của Long Biên. khi thì của Tản viên, đôi khi lại thêm vài chiêu của Sải sơn hòa lư. Có lúc chàng lại sử dụng lĩnh nam chỉ pháp dò chàng với các đại phù chế ra. Trên đài, để đạo sinh nhìn Nghiệm Sơn ngụ ý hỏi xem chàng là người sống lâu năm ở lĩnh Nam, có biết chân tướng của Đạo Kỳ không? Chính Nghiệm Sơn cũng phải lắc đầu. Các vị tôn sư cũng thấy võ công của bọn huyền Sương Đức Tiết với vợ chồng Chu Bá cực kỳ tinh vi. Nhưng đào Kỳ cứ như con cá trì trườn tuột, tránh né dễ dàng. Họ chỉ trò luận bàn, giảng dài từng chỗ lợi hại cho các đệ tử nghe, hầu học hỏi kinh nghiệm. Được khoảng 200 hiệp, bỗng có một con lừa kéo một chiếc xe vào giữa quảng trường cực tọa đổ mắt nhìn xuống thì thấy một lão già râu tóc bạc phơ ngồi ở giữa xe người đánh xe là một thiếu nữ mặc áo lụa vàng thắt dài khăn màu xanh lão già đầu bạc hừ một tiếng rồi cuối cùng ngồi cùng thiếu nữ phi thân đền đài cả hai cùng hồ lớn ngừng tay đào kỳ vẫn sức đánh ra một trường phục ngưu tên ác ngưu nàn độ quay vòng tròn và đẩy văng bốn cao thủ trong bốn phía tuấn chàng nhảy đuôi đại Chàng nhận ra người vừa nhảy lên đài là lão già nguyễn phan Mà chàng đã gặp trong nhà giàn Thái hà Trang, chàng buột miệng kêu lớn, Nguyễn Phan tiên sinh. Nguyễn Phan chỉ thêm nửa áo vàng rồi nói, đây là đệ tử mới của Lão, tên là Phật Nguyệt. Phật Nguyệt hướng vào Đào Kỳ hành lễ, Đào Đại Ca. Đào Kỳ cũng đáp lễ, không dám, tiểu đệ xin ra mắt tỉ tỉ. Quân hùng nghe Đào Kỳ kêu lên một tiếng Nguyễn Phan tiên sinh thì đều im lặng, ngành cổ nhìn Lão ra đầu bạc. Họ thấy râu tóc của Lão Bạc Phơ, hai tay chống nạng còn hai chân thì lủng lẳng ở giữa, tỏ ra lão khỏe chân như đạo kỳ nói hồi nãy. Được tiết huyền sương khi nhìn thấy sư phụ đều kinh hãi lắp bắp. Trước đây quãng độ mười năm, Nguyễn Phan là thái sơn bắt đầu võ lâm, dù cho Lê đạo sinh, trần đại sinh gì chăng nữa cũng không chịu được quá ba mươi hiệp của ông. Ông từng du lịch sang Trung Nguyên, đi đến đâu cũng mang tấm lòng tự ái cứu giúp người khốn cùng. Rồi bỗng nhiên thấy ông vắng bóng và trong phái long viên xảy ra cuộc tranh giành ngôi trưởng môn. Sự bốn huỳnh đệ, bọn Lê Nghĩa Nam, Nguyễn Thuật, Lê Đức Tiết và Mai Huyền dương. Cuối cùng Nguyễn Thuật giữ chức trưởng môn, còn bọn Nghĩa Nam, Đức Tiết và chồng Mai Huyền dương đều trở thành huyện úy. Tiếp đến, Nguyễn Thuật qua đời, Nguyễn Trát kế vị, cho đến hôm nay sẽ ra cuộc tranh giành. phường Dùng giết chết Nghĩa Nam và một thiếu niên bịt mặt, võ công cao cường lên đài đối với bốn đại cao thủ, trên 300 hiệp mà vẫn chưa kém thế. Bây giờ, Nguyễn Phan xuất hiện với họ biết rằng đời đào kỳ tố cáo là đúng huyền dương đức tiết thấy sư phụ chống nặng, không coi vào đâu hai người đưa mắt trai hiệu cho nhau rồi cùng phóng kiếm đâm vào người của lão phần nguyện đứng ở cạnh mé đài nàng uốn cong người vọt lên cao chuyển động thân hình một cái đã đứng ở bên cạnh não ánh sáng lấp lánh người tinh mắt thấy nàng rút kiếm rồi tra kiếm vào vỏ rất nhanh hai thanh kiếm của huyền dương đức tiết đã rơi xuống đài cổ tay hai người máu tuồn ra dối Quần hùng tới chiều kiếm của Phật Nguyệt Thần Tốc quái dị, giống hệ chiều tức kiếm pháp của Phương Dung, cùng kêu lên Úi chà chà, mạnh quá! Nguyễn Phan chỉ đức tiết huyền dương rồi nói Trước đây hai người đã trà mổ côi ta thường tình đem về nuôi dạy, thương yêu như con Thế mà chỉ vì chút vàng và chức huyện úy mà các người đã bắt ta đem nộp cho thái thú tích quang giảm giữ, trả khảo, cắt cân của ta để ta thành phế nhân Mục đích đòi ta chuyển thụ 72 chiều kiếm trấn môn và bài quyết biến hóa. Ông hướng vào quần hùng Lĩnh Nam, nói tiếp, Các vị nghe đây, kiếm pháp phái lòng biển chúng tôi do vạn tín hầu lý thân sáng chế có 72 thức, mỗi thức có 36 chiêu, biến hóa cộng thành 5.184 chiêu. Trong bài quyết biến hóa, dạy tạm hư thất thực, cộng thành 51.861 chiêu. Với kiếm pháp này, vạn tín hầu đã thắng hết mọi võ sĩ của Tần Thủy Hoàng, đánh hùng đô trở thành anh hùng vô địch, Trải qua 200 năm nay, chỉ có 2.592 chiêu dạy cho đệ tử mà thôi, còn biến hóa ra tam hư thất thực thì chỉ người trưởng môn mới được biết. Điều này tạo ra cho người trưởng môn có uy quyền lớn, nhưng ngược lại cũng dễ làm cho môn phái sụp đổ. Ông thợ giải nói tiếp, như vừa rồi, thái thú tích quang muốn lấy được bí quyết đó, đã bỏ vàng bạc chức tước dòng mua chuộc ba tên phản đồ, bắt giam lão phu xuyên nữ lão phù đã chết trong ngục tối. Ông ngừng lại chỉ đào kỳ rồi nói Mày Lão Phu gặp được bạn trẻ đây Lọt vào nhà tù cứu Lão Phu Lão Phu truyền bí quyết biến hóa Và 72 chiếu kiếm trấn môn cho y Và nhờ y truyền lại cho hậu thế Y đã làm đúng như lời Lão Phu nói Truyền lại cho con gái của Nguyễn trát Con gái Nguyễn trát vừa hiển dương kiếm pháp Thì nào tù định Nào lê đạo sinh Nào bọn phản đồ đều muốn tiêu diệt Người ta bất chấp đạo lý Dùng bốn cao thủ vây đánh bọn thiếu niên Hỡi ôi võ đạo lĩnh nam đã cùng rồi Long ngừng một lát rồi nói tiếp để coi làm mất tinh hoa của vạn tín hầu để mọi người học được long viên kiếm pháp lão phủ quyết định dạy kiếm pháp đó tại đây ai muốn học thì lắng tai mà nghe ông nói câu này làm mấy nghìn người ngồi ở dưới đều ngóng cổ im lặng mà nghe nguyễn phàn bảo phật nguyệt con biểu diễn thứ tự 72 mươi thước kiếm căn bản trấn môn đi phật nguyệt đứng giữa đài biểu diễn từng chiêu một võ lầm thiền hạ trố mắt mà nhìn Vì sợ nếu lỡ chớp mắt sẽ mất một chiêu. Phật Nguyệt biểu diễn 72 thức rồi, Nguyễn Phan mới giảng. Mỗi thức có 36 biến hóa. Tại sao biến hóa thế 36? Đó là căn cứ vào kinh dịch với tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Từ tám đánh về sáu phương, đồng tây, nam, bắc, trên dưới, công thành 36. Tổng cộng là 2.592 triệu. Ông ngừng lại hỏi Mai Huyền Sương. Huyền Sương. Người đã học được đến đây rồi có phải không? Dưới đài, nhóm Nguyễn Trát, Phan Đồng Bằng, Trường Thủy Hải, Trường Đảng Giang cùng tự gật đầu, vì họ cũng đều học được những chiêu như trên. Còn Mai Huyền Sương nghe đến đó, Y Thị cũng gật đầu. Nguyễn Phản nói tiếp, nhưng trong 2.592 chiêu đó, phần làm âm dương tổng cộng thành 5.184 chiêu. Trong mỗi chiêu, phải có công có thủ, công là dương thủ là âm, muốn cho âm dương điều hòa cơ thể để khỏi mệt thì mỗi chiêu công hay thủ chỉ mình biết mà thôi. Khi tấn công không vận lực đó là âm, là thủ. Khi tấn công vận lực đó là dương, là công. Đức Tiết và huyện Dương nghe tới đó như bừng tỉnh giấc mơ. Họ rút kiếm ra múa lên, đánh xuống, kiếm quăng như mây bay nước cuốn, khắc hẳn với những chiêu kiếm cũ của họ. Phía khác, nhóm Nguyễn Trát đồng bảng cũng múa tương tự. Họ nghĩ chỉ mấy lời của Thái Sư Phụ rằng bằng họ luyện tập cả một đời. Nguyễn Phản nói tiếp, Những phép biến hóa thì cứ ba chiều hư, bảy chiều thực, nên thành 15.552 chiều hư và 36.309 chiều thực, tổng cộng là 51.861 chiều. Ông đó đến đầu thì đồ tử tổ tôn múa kiếm đến đó, còn người ngoài chẳng hiểu gì cả. Kiếm quang bay vù vù, liền biến bất tuyệt. Ông mới nói tiếp, kiếm biến hóa, đạn đảnh, nhưng làm sao cho thần tốc, đó là vấn đề nội công, phải học nội công. Sau đây là 90 câu quyết về nội công để biến hóa. Các người cần ghi nhớ kỹ để mà nằm lòng. Hư hư thực thực, thực thị chân truyền, thượng hạ chuyển luân, ý chí kiên, nình đình tĩnh tĩnh, nhìn thị thắng, minh tầm nhật nguyệt, hạc phì thiên. Thiên ông giảng thao thào bất tuyệt về cách luyện nội công. Đan đồng bảng, nguyện trát ngớ ngẩn không hiểu gì. Trên đào kỳ phương dung thì hiểu rất rõ. chín 90 câu quyết này, ông đã truyền cho bọn họ. Bọn huyền Sương và Đức Tiết 20 câu đầu cũng được truyền trong khi ông ở tù rồi. Bây giờ ông bỏ 20 câu đó chỉ giảng đoạn sau nên họ hiểu hết mà nhóm Nguyễn Trát lại không hiểu gì cả. Đành đứng ngay ra mà nghe. Nguyễn phàn nói với Nguyễn Trát Nguyễn Trát, ta nghe giảng những câu quyết này cho đệ tử của ta nghe mà thôi. Các người lần đồ tôn không hiểu gì đâu. Đừng có cưỡng nghe mà vô ích. Người nhớ lấy. Nguyễn Trát và đồng bảng là những người quân tử. Nghe Thái Sư Phụ nói vậy. Thì tự biết mình không vận khí nữa Còn đám huyền sương đức tiết Thì cho rằng sư phụ ưu ái bọn họ Họ sung sướng ra mặt Vận khí vùng kiếm vèo vèo Nguyễn Phản nói tiếp Mình tâm là gì Là để lòng trong sáng Tức là không suy nghĩ Ý chí hợp nhất Đưa chân khí lên xuống lồng ngực Rồi dẫn tới cổ Đào ký nghe đến đó thì giật mình nghĩ Ông cụ này lầm rồi Lần trước ông bảo mình phân ra làm hai Ý nghĩ một đối Kiếm chừng một đối Đưa khí xuống chân nay ông rằng ngược lại là làm sao ông là đại cao nhân chắc có ý gì đây đức tiết huyện sương chống kiếm vận khí họ dẫn đến đến cổ thì tắc họ buông lòng vận lại nhưng vận tắc nguyễn phản nói ý nghĩ đưa khí lên đầu thì tụ khí sẽ rời khỏi cổ hai người vội vận thử khí bật lên đầu họ đồng la lên một tiếng khủng khiếp té lăn xuống đài mắt trợn ngược, miệng méo sạch máu mồm máu mũi tuôn ra xối xả quân hùng lĩnh nam giật mình Không ai hiểu gì hết. Nguyễn Phản nói, ta đã nói rồi, luận lệ bản môn từ trước tới giờ, chỉ truyền 72 chiêu trấn môn là bài quyết biến hóa cho những người lòng dạ trong sáng mà thôi. Đâu phải ai cũng học được. Khi các người bắt giam ta, ta bảo không truyền cho các ngươi vì sẽ nguy hại vô cùng. Các người không nghe, còn cắt gân của ta. Hôm nay, trước mặt anh hùng thiền hạ, ta truyền cho các ngươi. Các người tập rồi, mùa lấy kết quả này. Khí đưa lên đầu, mạch máu trên đầu sẽ đứt. Các người sẽ đau đớn khôn cùng trong một thời gian 7 lần 7, là 49 ngày, rồi miệng méo, bán thân bất toại Trong tiền hạ, không còn ai chữa cho các ngươi được nữa. Khi Nguyễn phàn nói câu này, chỉ có ba người hiểu rằng ông nói dối. Thực ra, ông đã dạy ngược để trừng phạt ba tên phản đồ, còn bản dạy đúng, ông đã dạy cho ba người, đó là Đào Kỳ, Phương Dung và Phật Nguyệt. nam đệ tử của Đức Tiết và Huyền dương vội tới vực sư phụ về chỗ ngồi. Nguyễn Phan hướng vào đảo kỳ mà nói, Tiểu hữu, ta muốn nhờ ngươi một việc nữa, có được chăng? Trước kia, khi chưa bị chặt chân, đường kiếm của ta có coi thưởng Ngụy quân tử ra gì đâu. Bây giờ, chân ta hư rồi, ta nhờ ngươi, sự người hay dùng khí Hạo nhiên mà đứng ra chủ trì công đạo, giết chết tên đệ nhất ma đầu hiện tại cho ta, được chăng? Quân hùng nhìn Nguyễn Phan chờ đợi, xem ông bảo ai đã đệ nhất ma đầu, người đó chắc phải kỳ lắm nguyễn phàn đưa mắt nhìn một lượt quanh khắp các khán đài rồi chỉ vào lê đạo sinh cái tên lê đạo sinh là đệ nhất ban đầu hiện đại ngụy quân tử người phải giết hắn để trừ hại cho lĩnh nam ta khắp quảng trường đều im lặng không một tiếng động vì đối với võ lâm lĩnh nam lê đạo sinh là người đạo đức quân tử y là thái thượng trưởng bùn của phái tản viên một phái người nhiều thế mạnh chứng môn hiện giờ là đặng thi sách cùng vợ là trưng trắc thêm em vợ là trưng nhị Vàng giành thiên hạ về đạo đức và võ công Nhất đạo phái tản viên đông nào cũng ấp ủ hoài bão Phản hán phục Việt Lê Đạo Sinh có 10 đệ tử Đã có tới 5 người làm huyện úy Kiêm cai quản năm trang rất lớn Còn 5 người nữa Người nào cũng cai quản hàng chục trang Có thể nói một phần ba đất giao trị Thuộc về Lê rồi Thế mà anh Nguyễn Phan lại nói Y là đại ma đầu Hỏi ai không ngạc nhiên được Lê Đạo Sinh thực không thẹn là cao nhân đương thời Y bị Nguyễn Phan chửi như vậy nhưng vẫn thản nhiên hỏi. Nguyễn Phan Thiên Sinh, tiên sinh là tiền bối, muốn mắng tại hạ thì mắng, muốn đánh thì đánh, việc gì phải bày ra chuyện này, e hạ thiên hạ cười cho đấy. Nguyễn Phàn cười trùng động cả quảng trường rồi nói: Ai bảo ngươi là một quân tử, ta, ta bảo ngươi là một tên ngụy quân tử, tại sao thái thú Tích Quang lại giam ta ở trong nhà tù? Nhà tù đó lại ở trang Thái Hà, ngươi trả lời đi. Đào Kỳ chi để đạo sinh rồi nói: Ngươi không chối được đâu, để ta nói cho ngươi nghe. Trước từ phòng của ngươi có ao sen, dưới ao sen có đường hầm dẫn vào nhà tù. Người có làm một cái chấn xong, nhưng ta đã dùng sao cắt một đốt chấn xong ngầm, lặn qua và vào thẳng thính nhà tù. Lần thứ nhất, ta gặp đệ tử của ngươi là Đức Hiệp đi cùng với bọn phản đồ đề nghĩa nam, chắc khảo nguyện phản tiền bối. Khi Đức Hiệp ra về, ta chú ý theo dõi. mỗi ngày y vào phòng lấy chìa khóa để mở cửa nhà tù cho tù ăn. Ta thửa lúc y đi vắng, lèn vào phòng. Đem hai viên đất lấp vào chỗ chìa khóa thủ, làm thành cái khuôn. Ta đi cổ đòa nhờ thợ rèn làm chìa khóa theo đúng cái khuôn ấy. Mấy hôm sau, ta lại theo đường hầm và vào nhà tù mở cửa, gặp lão tiên sinh Nguyễn Phan. Lão tiên sinh nhờ ta học 72 chiều kiếm trấn môn và bài kiếm quyết để tìm người có tâm huyết truyền lại. Ta đem truyền cho Nguyễn Phương Dung Cô Nương, cho nên Nguyễn Phương Dung Cô Nương mới giết chết được Lê Nghĩa Nam. Lời nói của Đào Kỳ lắm đến đạo sinh bừng tỉnh bây giờ y mới hiểu những bí mật xảy ra trong trang của y y vội hỏi, thế kho tàng của ta cũng do mi lấy đi có phải không đau kỳ cười, đúng ta dùng chìa khóa nhà tù tra vào ổ khóa kho tàng của ngươi thấy gần vừa, ta còn đi một chút thì mở được, bằng nhiều vàng bạc châu báu của ngươi, ta lấy hết ta còn lấy cả cái búa của tổ sư sơn tinh và thanh gươm của hùng vương đi nữa, nói rồi chăng cởi cái bao trên lưng, vuốt một cái dây buộc đứt hết lộ ra một thanh kiếm đen thôi. Chàng giơ lên rồi nói, đây chính là thanh kiếm đó. Rồi chàng lại lấy trong người ra một cái búa rất đẹp, đưa ra. Đây, búa đây, ta ở trong trang của ngươi làm bấy nhiêu việc, người không biết quả người ngu thật. Người đã biết ta là ai chưa? Đừng nóng, lạc nữa sẽ biết. Một đêm kia, ta đang rình nghe trộm ba tên phản đồ phái Long biên. Đệ từ của ngươi là Hoàng Đức phát giác ra, y tấn công ta, nhưng bị ta đánh trong một trường suýt bỏ mạng. Lê Đạo Sinh hỏi tiếp, ta hỏi ngươi, ngươi là ai, học võ ở đâu mà chỉ một trường đã làm cho Hoàng Đức thập tử nhất sinh? Câu hỏi này của Lê đạo sinh cũng là câu hỏi chung của anh hùng thiên hạ, vì họ biết Hoàng Đức là cao đồ của đề đạo sinh, võ công cực kỳ cao. Đào kỳ làm thế nào đánh y bị thương dễ dàng như vậy? Đó là một câu hỏi mà họ chưa tìm được lời giải đáp.